Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đóng cửa, ông chủ ôm tiền đi rồi Đáng lẽ chúng nó nên bỏ về Thì thằng Trần lại cãi nhau với lão janitor Rồi bắn chết lão ấy. Cái thật thằng Trần nó như thế Thì sớm muộn gì cũng đưa cả cả bọn vào tù thôi Trâm mệt mỏi tiếp lời Mà fan này chắc ở trong tù Chắc lâu lắm vì cái tội giết người phải không anh Anh sợ không có ngày ra chứ lâu gì Hôm qua em không theo chúng nó Anh sợ nhất là cái tính điên rồ của thằng Trần Hễ nhập cuộc là nó mất hết cả bình tĩnh Im lặng một chút Trâm nói à, Cảnh sát có kiểm tra nhà anh không? Đêm qua Anh vừa gọi cho em xong là họ ập tới Họ bới tung cả nhà lên Nhưng mà không có phát hiện được cái gì thêm Nên họ bỏ đi Trời ơi bây giờ đầu óc em nó Nó dối beng à Em không biết phải tính làm sao bây giờ nữa Đông lại Trân An Để từ từ rồi mới tính được Chứ việc vừa mới xảy ra tính cái gì Thôi em cứ nghỉ đi Trâm vừa gác máy điện thoại Thì điện thoại lại gieo vang Cô giật mình nhắc lên hy vọng là Trần gọi từ nhà giam về Nhưng hóa ra là bà Thiết mẹ châm Bình thường ít khi ông bà Thiết điện thoại cho châm Nhất là vào giờ này Khi mà ông Thiết đang chuẩn bị đi làm Bà Thiết thường dậy sớm Nấu sẵn thức ăn hoặc bánh mì kẹp thịt Để chồng mang theo vào xưởng Ở đó có khá đông người Việt Cùng làm assembler không cần thông tạo tiếng Anh Sáng nay bà vừa thức giấc Mắt nhắm mắt mở bật đèn đi xuống bếp Thì nghe tiếng đập cửa Rồi giọng nói quen thuộc của bà hàng xóm Lắm chuyện vang lên từ bên ngoài Bà Thiết ơi! Bà Thiết! Mở cửa! Tôi đây! Bà hơi bực mình vì chả biết có chuyện gì Mà bà hàng xóm của bà lại gõ cửa sớm như thế Tuy thế bà cũng lật đặt đi nhanh ra Và tháo then cải cửa Bà hàng xóm nói ngay Bật tivi lên, đài số 7, nhanh lên. Bà Thiết còn đang ngơ ngác, chưa hiểu gì thì bà hàng xóm lại dục Bật tivi lên, trời ơi. Tivi người ta đang chiếu cái, cái cái thằng Trần nó cướp của giết người. Nó cướp hiệu ăn tàu, rồi giết luôn cả người làm công. Nó bị bắt hết rồi bà ạ. Bà Thiết hoảng hốt lao lại mở truyền hình. Quả nhiên mấy đài cùng loan một bản tin giống nhau. Thành phố nhỏ, cho nên chuyện tội phạm bao giờ cũng làm xôn xao quần trống. Bà Thiết đứng lặng người nhìn màn ảnh, mồm há ra nhưng không nói được lời nào, bởi thằng Trần có quan hệ chặt chẽ với con gái bà. Bà quay đầu về phía buồn ngủ và gọi chồng. Ông ơi! Ông ơi ông! Ra đây ngay! Bà hàng xóm bình phẩm. Tôi đã bảo với bà từ lâu rồi. Thằng Trần là cái đứa đầu trộm đôi cướp. Cái châm nhà này nó không dứt được thì thế nào cũng có ngày mang họa. Bà Thiết không đáp, cứ đứng ngây người như trời chồng, mắt dán chặt vào màn ảnh thậm chí bà hàng xóm chào bà để ra về, bà cũng không để ý. Mấy phút sau, bà khom người vặn sang băng tần khác, vẫn cứ bản tin ấy, bà liền run run nhấc điện thoại gọi cho Trâm, giọng bà không giấu được nỗi xúc động. Mày, "Mày, mày mày đã xem TV chưa? Thằng Trần nó bị bắt rồi. Cả thằng Lũy rồi thằng Báo nữa, chỉ thiếu mỗi thằng Đông thôi. Bật TV lên mà xem. Mày mở mắt ra chưa? Bật TV lên." Đài nào cũng chiếu hình ba thằng hết Mới nứt mắt mà đã cướp của giết người Thật nhục nhã Trâm mệt mỏi đáp cho xong chuyện Con biết rồi Bà Thiết chưa buông tha Bà thêm Học thì không học Làm thì không làm Chí lăm leo chấn lột người ta Phèn này thì chúng nó rú tù con ạ Bà đang nói Thì ông chồng rằng lấy điện thoại và bảo Trâm Thằng Trần nó vào tù Bố cũng mừng cho mày Từ nay mới dứt được cái của nợ ấy Thôi Liệu thu xếp mà về đi con? Dứt lời ông trao phôn lại cho vợ. Bà Thiết cũng dịu giọng bảo Trâm. Thôi, mày coi mẹ liệu làm sao á. Thu xếp ở giá nhà rồi đi về. Về đi rồi hai mẹ con mở cái tiệm ăn. Phi thương bất phú, phải kinh doanh mới khá được con ạ. Trâm vâng dạ cho xong chuyện, chứ trong thâm sâu cô không muốn quay về với gia đình. Để nghe những lời đay nghiến dai dẳng của bố mẹ, cô sẽ tìm việc làm và tiếp tục ở một mình, vì đã quen nếp sống tự do mấy năm nay rồi. Ở trong tù, Trần cứ ngóng ngóng mãi mà chả thấy châm vào thăm. Đông cũng biệt tâm, không ghé nhà giam lần nào. Đông không đến thăm thì Trần cũng thông cảm, bởi đoán chắc Đông sợ liên lụy. Nhưng châm không vào thì Trần ngạc nhiên lắm, vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Không nhẽ châm cũng sợ vạ lây, vì là người tình chung sống với Trần. Vợ chồng hay tình nhân, khi hoạn nạn mới biết lòng nhau. Chả Nhã Trần vừa bị bắt, Trầm đã bỏ chạy ngay, gã tự hỏi và cứ quất tức nắm tay đấm mạnh vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net